Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kinh doanh cái gì cụ thể không? Chú Mỹ Quyền nhận câu trả lời không rõ ràng của anh mà rất không hài lòng ép hỏi. Nghe thấy mẹ hỏi liên tiếp, mặt của nhan Bái dung đỏ lên kháng nghị. Mẹ, đây là vấn đề gì? Đây căn bản là muốn hạng dư kháng mất mặt ở trước mặt mọi người. Chú Mỹ Quyền bĩu môi xem thường kháng nghị của con gái. Mẹ hỏi cẩn thận thì có làm sao? còn phải biết rằng người lui tới cùng với chúng ta đều có uy tín danh dự ngụ ý giống như cái tên hạng dư khang này không biết từ đâu nhảy ra không xứng kết giao cùng với bọn họ nói xong còn cố ý nhìn mặt của hạng dư khang muốn xem anh có phải vì vậy mà phát hỏa không nhưng hạng dư khang vẫn không ngang ngược mà trả lời bọn họ là người thường không có làm gì lớn chỉ là hơn nửa đời người tầm thường ông bà về hắn mà nói là thân nhân trên đời này anh có được Ở trước mặt chú Mỹ Quyên, anh sẽ không lấy bình thường của bạn họ mà hổ thẹn. Này, là như thế này sao? Chú Mỹ Quyên hỏi, hiên nhiên đối với hành động của hạng dư khang có chút không vui. Bà hé miệng suy nghĩ một chút, đem vấn đề gì có thể khiến cho hạng dư khang khó xử. Nhưng mà vấn đề kế tiếp của bà còn chưa có xuất hiện thì, đã nhận được bất mãn của con gái. Mẹ, mẹ còn muốn hỏi cái gì? Nhàn bái dùng vội vã bảo vệ hạng dư khang, mở miệng ngăn chặn mẹ làm khó dễ. Tiểu Dung, sao khẩu khí của em có thể đối với mẹ kém như vậy? Nhan Gia Hiền bên cạnh lên tiếng khiển trách em gái, không chấp nhận cô vì bạn trai mà làm trai ý của mẹ. Anh, anh không phải khẩu khí của em kém, anh xem mẹ đây là vấn đề gì? Nhan Bái Dung buồn bực mà phản bác. Gia Hiền đừng trách em gái con. Ai bảo con gái trưởng thành liền một lòng hướng về người khác, ngay cả mẹ hỏi thêm vài câu cũng không được. Vẻ mặt Chu Mỹ quyền ai oán, Nghĩ đến con gái trước đến nay chi kỷ nghe lời nhưng lại vì bạn trai mà trách bà. Tức giận này bà trực tiếp tính lên trên người hạng dư khang. Mẹ Con không nghĩ như vậy. Con cho rằng mẹ không nên làm khó dễ khang. Nhà dùng này đến một nửa đã bị tức giận của mẹ đánh gãy. Làm khó dễ. Tôi hỏi có chút vấn đề mà kêu làm khó dễ. Phản. Phản. Cô có coi tôi là mẹ cô hay không? Lại còn ra mặt che chở cho người ngoài. Chú Mỹ Quyên nổi giận đùng đùng chỉ trích nhan bái dung vô cùng chán nản, quả thực là làm trộm, kêu tóm trộm. Mẹ, sao mẹ lại... Đột nhiên một bàn tay khoát lên trên vai cô, ngăn trở cô cãi nhau với mẹ. nhan bái dung nhìn hạng dư khang ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn tú ấm áp kia của anh, bình thản tự hồ, không vì mẹ luôn nhằm vào anh mà tức giận. Không cần vì anh mà cãi nhau với mẹ em, bà là mẹ em, làm mọi chuyện đều là vì em. Anh cũng không hy vọng, nhan bái dung vì anh mà ồn ào với mẹ. Chỉ cần cô một lòng che chở anh Thì anh vô cùng cảm động rồi Nhưng mà mẹ không nên đối với anh Cô sợ anh chịu ớt ức Hạng dư kháng lắc đầu Dương ý cười nói Sẽ không, da mặt của dày lắm Dù mẹ em miệng lưỡi lợi hại thế nào Cũng không đâm được da mặt dày của anh Vì làm cho cô yên tâm Anh sẽ yên lặng, thừa nhận Giọng mỉa mai của mẹ cô Anh cũng không phải không có tự giác Trước khi đến đây, anh đã nghĩ đến tình cảnh của mình Sẽ rất gian nan Tuy nói lửa đạn của chú Mỹ Quyền thập phần mãnh liệt Nhưng mà cũng không đến nỗi làm cho anh khó có thể ứng phó Nhăn bái dung dịu dàng liếc nhìn hạng dư khang Rồi mới thu hồi tầm mắt Truyền hướng về phía mẹ đang có vẻ giận Thực xin lỗi mẹ, khẩu khí của con không tốt Cô càng thiên vị hạng dư khang Có lẽ càng không được mẹ thông cảm Chú Mỹ Quyền khinh suy một tiếng Nghĩ đến mẹ con không cùng tâm Liền phải mặt đi không nhìn tới con gái nữa Nhan Bái Dung rất xấu hổ, xem ra mẹ hiểu lầm cô rất lớn, cô háng giọng, nhìn về phía cha nãy giờ không nói lời nào. "Ba, hình như mẹ giận con." Hy vọng lý trí có thể liên tiếp giúp cô khuyên nhủ mẹ đừng có tức giận cô. Nhan Bái Uyên nhìn vợ lại chuyển hướng về phía con gái. "Mẹ con có hơi nóng nảy một chút, nhưng cũng là mẹ con, không thể đối đãi với mẹ con như vậy." Ông vẫn chưa khuyên nhủ vợ như Nhan Bái Dung mong muốn ngược lại yêu cầu con gái không chế tính tình, đừng có duy trì phản đối ý kiến với vợ. Ông rời tầm mắt lên trên người của hạng dư khang. Hiện tại cậu đang làm cái gì? Cậu làm thế nào mà quen biết với tiểu dung? Nhằm vào vấn đề của nhan bá nguyên, hạng dư khang ngồi nghiêm trình trả lời. Hiện tại ban ngày con lái taxi, buổi tối học đại học ban đêm. Còn như làm thế nào quen biết tiểu dung là vì có một ngày cô ấy ngồi taxi của con. Anh nói xong, trừ bỏ Nhan Bá Nguyên và Nhan Bái Dung thì mọi người đều ồ lên, không biết là vì công việc và bằng cấp của Hạng Dư Khang không xứng với Nhan Bái Dung, hay là đối với chuyện hai người quen biết mà cảm thấy giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.